Chúng tôi lần xuống xác tàu đắm này đều không đeo theo các khối chì để tăng trọng lượng, chỉ tóm lấy các vật cố định trong sảnh. Gặp phải chỗ không có điểm tựa nào thì dùng dao đâm vào khe hở dưới tấm thép, mượn lực lần xuống sâu hơn. Lúc này, còn cá mập khổng lồ đuổi sát phía sau, thân tàu đột nhiên tóe ra một mảnh lớn, cả bọn chúng tôi thảy đều chấn động, thầm biết có chuyện không hay. Ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy thêm mấy con cá mập khác từ chỗ vỡ toác mới đó, mơi vào trong gian đại sảnh sa hoàn này. Còn các mập hổ hùng hằng lao tới, cọ vào thân con cá mập trắng khổng lồ. Con cá mập trắng vừa bị chấn động của thân tàu làm cho kinh hãi, vô dàng tức giận vô cùng, thân thể bổ tự ứng hất mạnh một cái. Dòng nước lưu động liền cuộn trò mấy con cá mập phía sau nghiêng ngả lao đảo. Tôi nhận ra đây là cơ hội hiếm có, lúc này, ngoài khoang hàng ở dưới đáy già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 thì quyết không thôi. Tôi vội ấn đầu cậu ta, ép phải chu vào trong có chế độ. Dừa có cầu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Gặp phải tình hình nguy hiểm thế này, ai cũng phải tránh đi, chỉ một tên lang hổ mới 15 16 tuổi như cậu Thái thì làm sao đối phó được với bao nhiêu ca mập hồng dữ như vậy chứ? Giờ đâu phải là lúc cậy sức cậy tài. Tôi nhớ tới bản vẽ, phòng kho này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 Cánh nội không cửa đã bị chấn động làm cho vặn vẹo, không thể nào đóng lại được nữa. Một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu, tôi vào tiền méo vội đẩy cái tủ bếp to ngất ngưởng ra chặn vào cửa. Bọn cáp mập bên ngoài đã đến nơi, hô cầm ầm làm bật tung cả cửa tủ. Bát đĩa chồng chất vừa đổ tung tóe, nhưng dù sao cái tủ bếp cũng đã chặn giữ được, nhất thời không để bọn cá mập phá cửa xông vào. Tiền méo tiện tay lật tung cả gian phòng lên. Mở toan tủ đựng thịt Kéo ra một khay thịt lợn thối giữa Đẩy tới trước cửa Có lẽ cậu ta hy vọng bọn cá mập tiến vào Trong thấy thịt lợn Sẽ không tấn công người nữa Tôi tham nhủ Tiên sư cha bố nhà cậu Đây có phải là chuyện nghìn lẻ một đêm đâu chứ Việc đã đến nước này rồi Mà còn nghĩ đến được mấy cái cách Tự gặt mình gặt người ấy Cậu cũng giỏi thật Tôi đoán lũ cá mập này Hẳn có ý đồ bất thiện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 nên tìm đường tới đó trước rồi mới tính sau. Bốn người chúng tôi vọng về ở phía nửa cuối con tàu một lúc. Cuối cùng cũng tìm được kho hàng ở hành lang hình chữ T, bên dưới một cầu thang sắt. Tàu Mazianna thuộc về một tay phú hào ở Nam Dương, khởi nghiệp bằng nghề buốt lậu ma túy, về sau dần dần chuyển sang buôn đồ cổ và văn vật. Y không phải hạng loại gì cũng buôn như Minh Thục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 Đồ đạc trong kho hàng này 10 phần chắc đến 8-9 phần là vẫn nguyên chỗ cũ Chưa bị ai đùng tới Già tàu đắt chìm xuống quỳ khờ Những thứ ấy cũng thành vật vô trụ Ai phứt lên được thì là của người ấy Hầu hết các vật chầm tích Đã bị dồn về hành lang phía trước kho hàng Đức biển độc ngầu Phạm vì chiếu sáng của đèn pin lặn nước Gần như có thể bỏ qua không tính đến Duy chỉ có ngọn đèn pha công suất lớn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 Cánh cửa bằng thép tấm vẫn khoát chặt, mép bên có 6 ổ khóa, vẫn còn nguyên vẹn chưa suy suyển. Khóa hàng thoạt trông như một cái quan tài lớn bằng kim loại. Tuyển bé là chuyên gia bật nắp quan tài và phá cửa. Sau khi dò tay xem xét cẩn thận kích cỡ và độ kiên cố của mấy ổ khóa, liền giờ ngón tay cái liền với chúng tôi, tỏ ý phá cánh cửa này chỉ là chuyện vặt. Khóa hàng giống như một cái két bảo hiểm có điều kết bảo hiểm, chỉ đề phòng vặn nhất ngăn cản những tên trộm vặt phá khóa mà thôi. Chủ táo có nằm mơ, cũng không thể ngờ lại có người sử dụng đến công cụ phá dỡ bằng thủy lực để nạy cửa. Với sự trợ giúp của lưỡi cưa máy, mấy cái ổ khóa kia căn bản không có tác dụng gì. Tôi đánh tay giả hiệu, bảo tiền béo tranh thủ thời gian phá cửa, đồng thời dẫn Sở Lê Dương và Cổ Thái thiết lập phòng tuyến trong hành lang.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 không biết có phải vì rốt khoang đáy này, bắp tối hay vì thứ nước đen ấy mỗi lúc một nhiều. Toàn bộ tâm lưng cổ thái như bị bôi kín mịt, so với lúc ở trong phòng thiền trưởng thì nghiêm trọng hơn nhiều. Sư Lệ Dương cũng phát hiện ra tình trạng kỳ lạ này. Tôi xoa xoa tay với cô, tỏ ý mình cũng chẳng có cách gì giải quyết, không biết trên lưng cổ thái rốt cuộc là thứ gì. Lão không hết, có không xảy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 Vẻ ngoài thoạt nhìn rất cổ phác, không biết tần vương chứa cốt kính để trong thùng nào. Tôi đưa ngọn đèn cho cổ thái, bà cậu ta lo việc chiếu sáng. Sờ lấy giường thì cầm súng phóng lao, để phòng bọn cá mập xông vào. Tôi vào tiền béo bắt tay cậy mấy cái thùng gỗ già. Cấu đàn có thể ngứa côn trùng và ẩm thấp. Vì vậy các nhà chơi đồ cổ, săn soi đều thích dùng làm hộp chứa đồ cổ. Tôi cũng gặp khá nhiều rồi.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 dần chúng bình thường, sợ rằng cả đời cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy nó một lần. Đây hoàn toàn có thể nói là một mẫu thiên y cũng không có gì sai. Tim tôi thất cái đã đập loạn cả nhịp, món hàng này thật đúng là nắm vọng tây. Kỳ thực mô kim mỹ úy đầu đấu trộm mộ, bà mối tiếp xúc không phải là ít, những thứ được gọi là bà mối trên đời có tới mấy đẳng cấp. Mình khi bình thường giá cũng không rẻ.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 Chẳng ngờ gặp kết cục theo con tàu Chìm xuống đáy đước như thế này Tôi và Tiền Béo đưa mắt nhìn nhau Thầm nhủ cũng là chơi minh khí Vất thanh đầu Nhưng xem người ta chơi loại sĩ kia kìa Đúng là tiền sư trà Cái bọn tư bản lắm tiền Gàn lớn hơn trời Cả báu vật nhà Phật cũng dám buồn lậu Không sợ trời trù đất diệt Chẳng trách con tàu đang yên đang lạnh Thì mất phương hướng rồi gặp nạn Giờ đây mấy mô kìm hiệu ý chúng tôi tự dưng nhận được mối lợi to bành này, lập vẻ nhất định phải thắp mấy nén hương đắp tiền cho tổ sư gia mới được. Tiền béo càng không sao đét nổi kích động, tay chân gần như múa loạn xạ, chẳng muốn nghỉ ngơi mà cũng chẳng thấy ngại ngần, lập tức đưa tay cuốn lấy bộ phỉ thú bảo y, nhét vào túi đựng đeo bên người. Tôi kéo cách thông thư Hải già, tiền béo trong đầu hắn vẫn toàn ánh sáng lấp lánh của châu ngọc khảm trên bộ thiên y lập tức giắt tay nạy nắp thùng lên luôn. Đè để phần mặt sau của tấm gừng hướng ra ngoài, mấy người chúng tôi né hết sang một phía. Thùng gỗ rạn hương vừa hé mở, làn nước u ám xung quanh đột nhiên lạnh buốt đến run người. Mặc dù bộ đồ lặn trên người chúng tôi có thể ngăn ngừa nhiệt độ cơ thể xuống thấp, nhưng cũng không ngăn được khí âm hàn tuôn ra từ bên trong cái hộc ấy. Cảm giác tựa như giữa mùa đông sắt lạnh mà uống một bát đầy nước đá vậy.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 Cái tủ này với tôi sẽ là vật bất ly thân. Tấm gương cổ sẽ tuyệt đối nằm bên trong, không được lấy ra một lần nào nữa. Đợi đến khi giao vào tay giáo sư Trần thì gánh nặng này mới coi như được gỡ bỏ. Mắt thấy mục tiêu của chuyến ra biển này sắp hoàn thành thì con tàu đám bỗng nhiên gặp chuyện. Tàu Mariana đụng phải tích dưới đại biển đang giữ ở đoạn mũi tàu sau khi vỡ ngang thần.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 lòng môi tiếp xúc tắt phụt trong màn nước tối đen, tần vương chiếc cốt kính tuột khỏi tay tôi rơi mất. Liên kỳ còn tò đậm ngừng lắc, dừng lại trên một ụ đá giữa đống đổ nát bên cạnh. Tôi vội co tay mò tìm tấm gương cổ, cùng mày nó chưa bị tổn hại gì. Cô thái đập đập ngọn đèn pha. Mối tiếp xúc mày thầy liền trở lại, ánh sáng bừng lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, vô tình đưa mắt nhìn tấm gương trên tay.